tám mươi ba t r ư ờ n g vũ khí mới toàn lôi giả kẻ săn n g ồ i cái này ủ trì hạ ra tiểu quỷ h à o thuật tê y n lợi hại ỏ rồ xỉ m à một bên thi triển gió thổi không lọt kiếm thuật không ngừng tiến công vừa muốn no y làm sù dĩ kèn từng đạo sù dĩ kèn từ ủ trì hạ xỉ xỉ trong tay bắn ra phối hợp xạ dị gẳng thao túng dây thép lập tức đem dịch thần thân thể cho quờ ùa ao đứng lên dê hai toàn lôi giả dịch thần không chút nào lo lắng bên người xuất hiện từng cái không ngừng xoay tròn tương tự với tiểu hình đại bác một dạng toàn lôi giả một đạo thiểm điện t r ù m tia sáng từ toàn lôi giả lối vào phóng ra đi ra ngoài cỏ giới kiếm nhất thời trở thành dẫn điện vật hò rô xì m à thân thể tê dần thế tiến công cũng biến thành trở nên vừa chậm dê ba kẻ săn mồi tại đồng nhất thời gian từng cái so với toàn lôi giả thể tích nhỏ rất nhiều phi hành pháo đài đi tới hò rô xì m à đỉnh đầu từng cái pháo đang à i rồn rập r phóng xuất t ừ đạo đạo được đạo đứng đầy điện đứng Đang toàn hoàn toàn bao tiểu một tốt thế nhất thân thể thiểm kia phối lôi giả lời nói kia huy hình chùm không nhưng hơn hợp họ chùm xì sáng, rằng lên mạng răng sáng lên. lực chùm lắm, e rổ bị ở dịch thần muốn t h ử a cơ tránh thoát thời điểm một đạo có giới kiếm từ dịch thần sau lưng mặt đất đâm ra quán xuyên dịch thần thân thể ba trăm hai mươi ba cái họ rổ xì mạt từ mặt đất b ư ớ c lên đi ra h i ệ n nhiên là thổ phân thân phanh nhỏ rổ xỉ mà thân thể mới vừa từ dưới nền đất b ư ớ c lên đi ra đầu nhất thời bị một viên lôi đ ỉ n h viên đạn cho sỏ xuyên qua bị có giới kiếm đánh xuyên qua dịch thần cũng thay đổi thành yên vụ biến mất hòa độn viêm đạn u chi hạ xỉ xỉ l ớ n người mà lên cự ly gần một ngụm viêm đạn đánh tới lại bị dịch thần đánh thương lấy bạo viêm viên đạn đánh xuyên viêm đạn đồng thời bắn về phía u chi hạ xỉ xỉ phanh u chi hạ xỉ xỉ thân thể nhất thời bị bạo viêm viên đạn bắn t r ú n g theo một tiếng hỏa diễm bạo tạc thân thể tứ phân ngũ liệt bắt được ngươi ủ chỉ hạ xì xì một tay bắt được dịch thần tam câu ngọc xạ dị gàng đồng tử nhìn chăm chú vào dịch thần đồng tử một cổ cường đại nhãn lực xâm lấn dịch thần tinh thần tướng hắn ke o và o h ảo thuật thế giới ở giữa ò rồ xì m à thấy như vậy một màn nở một nụ cười hắn cùng ủ chỉ hạ xì xì đồng loạt ra tay nếu như ủ chỉ hạ xì xì cũng không thể nắm c h ặ t cơ hội như vậy chỉ có thể nói ủ chỉ hạ xì xì quá vô dụng u trị hạ Sĩ Sĩ tuy là còn cực kỳ tuổi trẻ thế nhưng trải qua khoảng thời gian này chiến trường thanh tẩy hắn ảo thuật trình độ đã là u trị hạ bộ tộc ở giữa đến một chút hai tồn tại cái này một cái hắn tỉ mỉ chuẩn bị dùng để đối phó ngươi ảo thuật coi như là sở hữu tam câu ngọc xạ dị gẳng u trị hạ nhất tộc thành viên đối mặt cũng sẽ trúng chiêu huống chi còn có phối hợp của ta ngươi nghĩ tách ra cũng khó khăn hiện tại coi như ngươi có thể phá giải ra tới cũng không có khả năng ở một thời ba khắc bên trong làm xong rồi h ỏ rồ xỉ m à t h u ấ n thân thuật đi tới dịch thần trước mặt trong tay cỏ giới kiếm xẹt qua dịch thần cổ thương thương phóng phật cái sắc không hồn một dạng tinh thần hoàn toàn bị kéo và o hữu chỉ hạ xỉ xỉ vận dụng xạ dị g ặ n g xây dựng ra tới h ảo thuật thế giới chính giữa dịch thần giơ tay lên bên trong c ặ t thủ thương đón đỡ ở cỏ giới kiếm chém một cái Cái gì h ỏ rồ xỉ m à hơi biến sắc mặt phanh dịch thần một kích phía sau đạp đá và họ r ổ x ì m à r s trên bụng của một thanh súng lục đón đỡ ở họ r ổ x ì m à r s c ó giới kiếm một cây khác cặt thủ thương lập tức nổ súng thương nhận thuật mịt xủ cỗ bạo đạn một viên to lớn thiểm điện quang cầu triển đạp g a i họ r ổ x ì m à r s thân thể thượng tướng hắn đánh bay đến giữa không chung quanh một tiếng muốn nổ tung lên hình thành to lớn mịt xủ cỗ bạo đạn họ rồ xỉ m a thân thể bị một kích này đánh tê lẻ tám rơi phóng phật xà bì đều bị người lột xuống một dạng các vị trí cơ thể da thịt không ngừng bóc ra cũng trong lúc đó dịch thần nhốn người nhảy lên một cước đá và ưu chi hạ x ỉ x ỉ trên khuôn mặt ưu chi hạ x ỉ x ỉ khuôn mặt đều sưng lên mũi không ngừng phùn sờ dịch thần vừa muốn bù vào một thương thời điểm chu vi xuất hiện từng cái ô nha hóa thành một mảng lớn sơ hô dây kèn bắn về phía dịch thần làm cho dịch thần bù vào một thương cử động cũng chỉ có thể thôi À bức h anh ưu chi hạ x ỉ x ỉ kêu lên một tiếng đau đớn bưng con mắt không ngừng lùi lại đôi mắt nhìn về phía dịch thần thời điểm lóe ra hoảng sợ hắn chuẩn bị đã lâu hiện nay hắn có khả năng thi triển tối cường ảo thuật ở họ rồ x ì mà dưới sự phối hợp thành công thi triển ra c ư nhiên bị dịch thần trực tiếp xé rách điều này sao có thể từ vừa mới bắt đầu dịch thần phá hư hắn ảo thuật cái kia phút chốc hắn liền đại thể đoán được dịch thần có thể thừa nhận ảo thuật cực hạn đạt được trình độ gì xác định không vượt ra ngoài chính mình hiện nay nắm giữ tối cường ảo thuật cực hạn sau đó quả đoán thi triển ra hắn làm sao có thể phá giải được ta ảo thuật ủ trí hạ xì xì bị ảo thuật phản vệ hiện tại con mắt đều chảy xuống huyết lệ lợi hại ủ trí hạ bộ tộc ảo thuật mạnh nhất n ì giả quả nhiên danh bất hư truyền còn chưa mở khải mạn d ễ kỷ ù hắn cổ tỏ ạ mạt sủ cả mỉ còn không có nắm giữ cũng đã đạt tới cái này cái tầng thứ dịch thần kinh ngạc trong lòng cũng không so với ủ trí hạ xì xì thấp nếu như không phải xử giờ ụng một gì vơ ta muốn phá vỡ cái này ảo thuật cần thời gian không ngắn phỏng chừng ta còn không có bể giải khai đầu cũng đã dọn nhà bất quá bây giờ bị mạnh mẽ xé rách ảo thuật hiện tại ủ trí hạ xì xì đã bị mình ảo thuật cắn trả càng mạnh ảo thuật sinh sinh phản vệ cũng càng mạnh trong khoảng thời gian ngắn không đáng để lo chủ yếu đối thủ hay là hán dịch thần xoay người đồng thời mười ngón tay làm thương từng đạo hình cung đường đạn phát xạ ra ngoài ưu trị hạ s ì s ì ở cắn trả sau đó tinh thần cha nz tha y cùng thân thể cha nz tha y cũng không dài chỉ có thể không ngừng né tránh lại vẫn bị đánh trúng bà vai dịch thân ánh mắt nhìn về phía họ rổ xì maz mới vừa rồi còn bị m ị s xủ c ố bạo đạn đánh thất linh bắt l à c cò rổ xì maz hiện tại đã là hoàn chỉnh không hao t ổ n đứng dậy chỉ là trên người còn có một chút gác lòng dịch ty mà thôi đại xà lưu thế thân quả nhiên là danh bất hư truyền dịch thân ám nói một tiếng ta không thế nào hy vọng đang chiến đấu thời điểm bên người còn ẩn nút một con chuột mười trôi cặt thủ thương không tách ra hỏa c h i hạ ủ trí hạ xì xì bị bức phải rời khỏi vượt lên trước km xa căn bản là không có cách tiếp cận dịch thần ta đối với ngươi nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú ủ trí hạ xì xì ảo thuật ta nhưng là tự mình thể nghiệm qua coi như là ủng có xạ gì g ặ n g ủ trí hạ ra người đều chỉ có thể trúng chiêu ngươi cư nhiên có thể lập tức phá khai rồi còn ngươi nữa phá nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật đây hết thể tất cả thực sự là quá hấp dẫn ta để cho ta không nhịn được muốn vạch trần đây hết thể bí ẩn ỏ rồ sĩ m ạ n s phát ra tràn ngập hưng phấn khàn khàn tiếng cười tiếng cười của hắn cũng còn không dừng lại tới hai chân đã biến thành đôi rắn la nhiên lai đến rồi dịch thần trước mặt sù dĩ k ẹ n ảnh phân thân thuật tay hắn thi triển sù dĩ k ẹ n ảnh phân thân thuật một tay khống chế cỏ giới kiếm liên tục đ â m hình cung đường đạn dịch thần thân thể còn quấn từng viên cặt viên đạn đem họ rổ x ì mars hủ dĩ ken toàn bộ ngăn trở đồng thời cũng sắp họ rổ x ì mars có giới kiếm mở ra cầu thả cầu vô tốt